các thân hẳn tái ngộ với thính giả Đài Á Châu tự do. bữa nay tôi xin nói về đào kép cải lương chiếm ưu thế bên lĩnh vực điện ảnh. Thời kỳ trước năm 1985 có một dạo một số đào kép cải lương được các hãng phim mời đóng phim và sân tráng đã gây nên khủng hoảng cho nhiều đoàn hát. Có một số đoàn phải chịu rã gánh do bởi đào kép chánh rời khỏi đoàn. Ngay cả các anh hề của sân khấu cải lương và thổ kịch chưa một kinh nghiệm nào trong lĩnh vực điện ảnh, bỗng phút chốc trở thành tài tử đứng trên sàn quay. Cái hiện tượng trên do đâu mà có? Người ta tìm hiểu và đi đến kết luận do lạm phát hãng phim thối giấy. Lúc bấy giờ ở Sài Gòn và tính luôn cả nước, có đến hơn 50 hãng phim được cấp giấy phép hoạt động. Nhưng thực tế thì dưới trên dưới 10 hãng là có sản xuất phim mà thôi. Lúc bấy giờ Nhà sản xuất phim quá thừa, trong khi tài tử lại hiếm và lãnh cái cè quá thấp. Đó là những điều ghi nhận được về tình trạng của nền điện ảnh Việt Nam lúc ấy. Chính sự lạm phát nhà sản xuất đã đưa đến việc đào kép cải lương nhảy sang điện ảnh. Trong số khoảng chừng 40 tài tử chuyên nghiệp lúc đó so với con số hãng phim nhiều như vậy. Do đó, các nhà sản xuất phim bắt buộc phải mượn đỡ đào kép cải lương qua điện ảnh rất có lớn. Người ta có thể lợi dụng ngay tên tuổi của đầu kép đó như Hồng cường, Thanh Nga, vân vân. Dù vậy, với sự tranh nhau xin giấy phép rầm rộ cũng làm cho phong trào sản xuất phim ảnh vùng lên. Những đề diễn xuất tuy có sự khác nhau giữa sân khấu và ống kính, nhưng nhiều đầu kép thông minh chỉ cần nháp sơ là có thể đóng phim ngay được. Thêm vào đó ở Việt Nam, đa số dân chúng bình dân rất dễ giải khi xem chiếu bóng. Vì vậy, sự có mặt của đầu kép cải lương sẽ làm tăng số khán giả loại này rất nhiều. Nếu như gặp thời vận thì đào kép cải lương rất dễ trở thành tài tử điện ảnh, sự nghiệp lớn như diều, được người đời trọng vọng. Và đặc biệt là những lúc có dịp trở lại thăm dòng hát cũ thì được mọi người trong giới nhìn mình với cặp mắt kháng phục, thèm thuồng. Do hiện tượng đào kép cải lương nhảy sang đóng phim nên đầu thập niên 1970, vườn hoa điện ảnh nở rộ, phong trào sản xuất phim ảnh lên cao, nhiều cuốn phim màu Dưới màn ảnh rộng ra đời Thu hút ngày một nhiều khán giả Khiến cho giới thương mại Lại không bỏ lỡ cơ hội nhảy vào Kinh doanh, nghệ thuật điện ảnh Nhận thấy làm phim kiếm ăn được Nên có nhiều tay chẳng biết gì về điện ảnh Cũng nhảy ra lập thẳng phim để hốt bạ Và đây tôi xin kể ra một trường hợp Một trong số những người có giống Đã nhảy bén bước vào làm ăn thật sự Là bà Nguyễn Thị Thân Bà đã nhanh chân đi xin giấy phép Thành lập thẳng phim Kim Thân Phim Dù chưa từng làm ăn trong lĩnh vực điện ảnh bao giờ, bà Nguyễn Thị Thân đã dám bỏ ra số vốn lớn khai thác thị trường điện ảnh. Một thị trường được coi như rất dễ có lời lúc bấy giờ. Kim Thân đã thực hiện một cuốn phim với các tài tử chánh là Đào Kép cải lương. Hãng phim này đã thành công theo như nhận định của giới am tường về thị trường phim ảnh thời đó. Tuy nhiên, một thắc mắc được đặt ra Vậy phương thức kinh doanh của Kim Thăng phim là căn cứ vào yếu tố nào để một người chưa từng có một kinh nghiệm gì trong địa hạt điện ảnh lại dám bỏ ra số tiền lớn lao để làm phim, nghe nói thì trên cả chục triệu đồng tiền vốn bỏ ra. Báo chí lúc bấy giờ kéo nhau đi tìm hiểu, họ được một trong những người thân cận của bà chủ hãng phim tiết lộ rằng bà Nguyễn Thị Thân là nhà thương mại, nhưng có cái nhìn thực tế. Bà đã quan sát thị trường một cách thận trọng. rước khi bỏ vốn làm ăn. Sau vài lần đi coi phim Loan Mạ Nhung, nhận thấy khán giả rất có cảm tình với Thanh Nga, mà phần lớn lại là khán giả cải lương thành thần mà xưa giờ chẳng mấy khi đi coi hát bóng. Kế đó đi coi phim Chân Trời Tím, bà thân biết rõ hùng cường là mục tiêu mua vé của số khán giả vẫn thường đến rạp Quốc Khanh coi các tuồng hát của đoàn Dạ Lý Hương. Do đó, mới quyết định làm phim và nhắm ngay vào hai nghệ sĩ cải lương đương thời nói trên để mời Hợp đồng của Hồng Kông và Thanh Nga cao gấp đôi lần đóng phim trước. Nên hai nghệ sĩ này mới khước từ tất cả các hãng phim đang mời mọc để về đóng phim mảnh lực đồng tiền cho hãng Kim Thăng phim. Muốn cho dẫn dằn thêm, hãng đã thương lượng mời ca sĩ thuộc hàng ngũ nhạc cái động Mai Lệ Uyên. Bởi thời điểm đó, Hồng Kông và Mai Lệ Uyên cũng là thần tượng của giới trẻ yêu nhạc xóc. Còn các nghệ sĩ Bích Thuận, Diệp Hồng, Trám Văn và Năm Sa Đé Thì cũng một thời được khán giả biết tên, biết mặt. Cùng giữa những Lý Quốc Mậu, Dương Vũ, Mã Dũng, Diệt Châu thì làm vàng bao. Đồng thời để gây sự hiếu kỳ cho khán giả, hãng Kim Thân đã không ngại tốn kém mờ thêm một tài tử Mỹ chính tống tên Gartner có mặt trong phim cho nó lạ. Về chuyện phim thì chọn tiểu thuyết xã hội mảnh lực đồng tiền của nhà dân Anh Vũ Lê Ngọc Lê đang được đăng trên một tờ tuần báo có nhiều người đọc. Còn phần văn dẫn thì giao cho đạo diễn Lê Mộng Hoàng, một đạo diễn kỳ cựu có nghiên cứu tâm lý khán giả miền Nam. Tóm lại, về phần nhân sự thì hãng Kim Thân đã không ngại việc nâng cao chi phí để có thể hậu đủ càng nhiều càng tốt yếu tố ăn khách. Sợ để chậm trễ biết đâu tình thế sẽ đảo khác, nên cái hoạch trâu đó xong xuôi, hãng Kim Thân xúc tiến ngay việc thu hình với thời gian kỷ lục để phim mạnh lực đồng tiền kép ra mắt khán giả giàu tháng 9 của năm 1971. Từ ngày bắt đầu ghi thu hình, hãng Kim Thân đã nghĩ ngay đến vấn đề quảng cáo. Cho nên, họ đã nhanh chóng mời các ký giả kịch trường đến quan sát diễn bài. Và khi phim sắp sửa hoàn thành thì tung ra được quảng cáo mạnh mẽ với hình ảnh hùng cường, thanh nga, Mai Lệ Uyên xuất hiện trên nhiều tờ báo. Một tuần lễ trước ngày chiếu ra mắt, hãng đã mời quan khách cùng rất đông ký giả kịch trường tham dự nhiều nhật báo tuần báo đã cùng lúc viết bài nói về cuốn phim này. Do đó mà trong tuần lễ khai trương phim Mảnh lực đồng tiền ở bốn cặp lớn đô thành lập phết Đại Nam, nhân qua Sài Gòn và nhân qua Đà Cao đã đông nghẹt người đi coi. Hãng thu lại tiền vốn khá nhanh chóng. Cũng theo lời những người thân cận tiết lộ thêm thì kiêm thân phim cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề thiên thời, địa lợi, nhân hòa để chọn thời điểm cho ra mắt cuốn phim. Trước tiên, phim được chiếu ở Sài Gòn vào tháng 9. Tháng này hiếm khi mưa chiều và ban ngày mà đến quá nửa đêm mới có mưa, do đó chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đối với người đi coi hát. 2 tháng sau thì phim được đem đi tỉnh, chiếu đúng vào mùa lúa đang thu hoạch. Nhà nông đánh tay ra chợ mua sắm thì rất khó bỏ qua việc coi phim, nếu như thấy những hình ảnh thanh nga hùng cường được treo trước rạp. Sau thì phim được chiếu ở những rạp từng đón tiếp các đoàn hát cải lương. và chiếu vài vài cho đến Tết Nguyên Đán là thời gian các cánh hát cải lương đều hốt bạc. Đây là một sự tính toán có kế hoạch hẳn hoi. Và sự thành công của hãng Kim Thân đã lâu kéo theo sự thành công của số đào kép cải lương gặp thời, vừa tiếp tục làm nghệ thuật và thu nhập lại còn nhiều hơn lúc còn phục vụ chỉ có sân khấu cải lương thôi. Phim Mảnh Lực Đồng Tiền thời đó được coi là một trong những phim có chi phí cao, thành công về tài chính. Nhưng không phải là một phim thành công về nghị thuật Trong lãnh vực điện ảnh Và tiếp sau đây Xin nói về hãng Việt Nam Phim Của Thẩm Thế Hành Cũng mời đào kéo cải lương về hãng của mình thập niên 1960, cái thời kỳ đất nước luôn trong tình trạng động, xáo động, sáo trộn với những cuộc đảo chánh, xuống đường, chiến nghiêm vân vân. Thì người ta thấy trên chính trường xuất hiện một chính khách được báo chí nói đến nhiều là tiến sĩ Nguyễn Xuân Văn và đồng thời báo chí cũng trao tặng ông biệt danh người đấm bốt thời cuộc. Sang đầu thập niên 1970, ông Văn lại thêm một lần nữa cũng nổi tiếng không kém. Báo chí cũng đề cập nhiều, nhưng lần này thì ông đóng dai, đấm bốp người đẹp. Ông thành hôn với nữ minh tinh Thẩm Thế Hằng, cô đào chú bóng, được người đời tặng cho Mỹ Danh, người đẹp Bình Dương. Dù rằng cô ta chẳng dính dáng gì, đến cái tỉnh có nhiều trái cây sầu riêng măng cục ở Lê Thiêu, hai đồng liền cao su ngút ngàn, dọc theo quốc lộ mười ba. Đám cưới của ông Nguyễn Xuân Quánh và Minh Trinh thẩm thị hằng được tổ chức lớn tại nhà hàng khách sạn Caravel. Khách tham dự phần lớn là những nhân vật chính quyền tại chức, chính khách đương thời và giới điện ảnh có tầm cỡ. Đám cưới xong, ông Quánh lập ngay cho người đẹp một hãng phim ở đường Lê Văn Định với tên Việt Nam phim. Có điều người ta không ngờ, người đẹp Bình Dương từng thành danh nhờ điện ảnh. Thế mà vừa được cấp môn bài làm chủ hãng phim, Thẩm Thứ Hằng lại nhắm vào việc mờ đào kép Cải Lương, lãm nhận các giai trong phim của mình. Và người ta đã thấy một vàng nghệ sĩ Cải Lương, Nam Châu, Phùng Há, Bãi Ngọc, Thanh Tú xuất hiện trong cuốn phim Chiều Kỷ Niệm. Đây là cuốn phim với lời đấu thoại do nghệ sĩ Nam Châu viết chuyện phim ở mức cầm thường. Báo chí lúc ấy phê bình rằng Nội dung phim là chuyện xã hội Việt Nam, không phản ánh được gì nét sống của người Việt Nam đương thời nên phim này không thành công về mặt nghệ thuật nhưng thành công lớn về tài chính. Lý do là nhờ sự có mặt của các nghệ sĩ cải lương danh tiếng, phim đã lâu kéo số khán giả cải lương thuần túy đi coi. Do đó mà phim chiếu kỷ niệm hốt bạc khá nhiều, chiếu ra mắt tuần đầu đã thu vào trên 10 triệu, thậm đi hàng lần to. Người đẹp Bình Dương từng nói. Lấy tiếng cũng phải lấy tiền là vậy. Chương trình cổ nhạc hôm nay đến đây xin tạm lừng. Hẹn lại với quý vị kỳ tới. Tôi là ngành Mai. Xin kính chào quý khán giả.